Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái màu thật quái đẳng Nó sáng khoét Khiến cho người ta không biết là ban sẵn hay ban chiều nữa Tôi bước đến cái bàn trực Ở cuối hạnh lăng Nơi có một cô y tá đang ngồi đó Hí khuấy, viết cái gì đó Vừa đi, tôi vừa nhìn đồng hồ Ôi trời ơi, bây giờ là 10 giờ sáng Mà bệnh viện êm tru Như cách nghỉ địa vậy sao Tôi tiến tới gần cô y tá và nói Cô gì ơi Thấy những cô ta vẫn không thèm ngẩng đầu lên mà vẫn ngồi đó cầm cuội viết. Tôi tiến tới, đứng trước bàn cội. "Cô ơi, cho tôi hỏi." Cô ta vẫn hý hoải, ngồi viết mặt cúi gằm. Tôi định gọi thì chợt hay mắt nhìn vẳng lên cuốn sổ y bà nơi cô ta đang viết. Tôi hơi trột mình khi nhận ra cô gái này đang viết chữ tượng hình, tự như chữ nhỏ của mình từ xưa vậy. Nghi ngờ đây là bệnh viện tâm thần, tôi lặng lặng lùi ra xa và khi đang hoại sân, tôi phải thú nhận là từ lúc tôi tỉnh dậy tới giờ, tôi cảm thấy có một cái gì đó kỳ lạ lắm, một cái gì đó không phải ở đây. Tôi cứ đứng đó ở sân, nhìn những bác sĩ và bệnh nhân đang từ từ bước tăm bước chậm rãi quanh sân. Trán tóc đầu của tôi như lóe lên một suy nghĩ, toàn thân của tôi run rẩy. Tôi đưa hai tay lên trước mặt và nhìn cái bầu đợt lợt xám xám này, không lẽ nào, ngay khi tôi rời mắt khỏi hai bàn tay mình, Cũng là lúc mà tôi nhận ra những bác sĩ và bệnh nhân đang đứng im và quay mặt về phía tôi. Điều còn khiến tôi còn hải hùng hơn nữa, đó là khu mặt của họ không còn được bình thường như trước nữa. Thay vào đó là hai con mắt đã biến thành hai hố đèn sâu thâm thẳm. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là cái thế giới mà tôi đang tìm kiếm. Đây chính là thế giới bên kia của sự sống. Những con người này bắt đầu từ từ tiến về phía tôi. Tôi sợ hãi toát một hồi hộp và bắt đầu lùi lại vào trong hành lang của bệnh viện. Tuy nhiên, mới lùi được có mấy bước, bất ngờ một bàn tay lạnh từ đằng sau chộp lấy cổ tôi, khiến tôi sợ hãi mà hét toáng cả lên mà giật co. Thế rồi, một loạt các bàn tay khác như giữ chặt lấy hai tay của tôi cho hết giấy dụa. Tôi cố vẫy vùng hét lớn: "Các người buông tôi ra, tôi chưa chết mà, tôi không thuộc về thế giới này đâu." Tôi cứ gào hét và giãy dụa điên loạn. Bất ngờ, một phó mặc áo trắng hiện ra, phá mạnh vào vực của tôi một phát. Đằng cái tái choáng cười, mọi vật như lu mờ đi trước mắt. Thấy rồi, khi tôi nhìn rõ mọi vật, thì tôi thấy tôi đang đứng giữa sân bệnh viện với vô vàn người đang bu lại coi. Thấy rồi tôi mở to mắt nhìn vị bác sĩ đang đứng trước mặt mình, chính là bác sĩ khoa nhi tối qua. Tôi thở dài nhìn ông ta, vị bác sĩ này nói: "Chú em tỉnh mộng chưa?" Tôi cần thêm linh hoàng vả nữa không?" Tôi nhìn ông ta mỉm cười lắc đầu, "Phải khó khăn lắm, vị bác sĩ này mới bảo mấy người hộ lý kia buông tay tôi ra." Sau đó, ông ta đưa tôi về lại phòng trực ban khoa nhi. Tuy nhiên, trên đường về vẫn lảng vù vàng những cặp mắt đang soi mói tôi mà bàn tán ra vào, cười khúc khích, chắc là bởi vì họ nghĩ tôi bị tâm thần. Tôi ngồi lại xuống ghế, đưa tay lên xoa má. Thế rồi vị bác sĩ này ngồi xuống trước mặt của tôi, ông ta châm điếu thuốc nói: "Thế chú em có nhớ những gì xảy ra tối hôm qua không?" Tôi ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi tôi nói: "Dạ có, em bị ngã cầu thang đúng không?" Vị bác sĩ này mỉm cười nói: "Đúng vậy, y tá nghe tiếng động chạy ra thấy chú em nằm đó, liền kêu người đưa chú em vô phòng cấp cứu. Lại chú em gọi mãi mà không thấy chú em dậy, tưởng ngẫm của tối luôn rồi chứ." Tôi dịu vị bác sĩ này nói: Vậy còn sáng nay, chính xác là em đã làm gì hả anh? Vị bác sĩ này phì phèo điếu thuốc, ngạc nhiên nhìn tôi nói. "Chú em không nhớ một chút nào sao?" Tôi với tay làm điếu thuốc nói, "Em bằng máng nhớ, nhưng em vẫn muốn biết cho rõ." Vị bác sĩ này kể lại, "Chẳng là anh đang ngồi ở đây, thì cái cô y tá hôm bữa chạy vô, kêu chú em khi không tự nhiên mộng du đi lại trong bệnh viện là hét loạn xạ. Hộ lý bác sĩ cứ tưởng là chú em bị bệnh tâm thần nên định là bắt nhốt chú em lại." cũng may anh ta kịp thời mà tát vào mặt chú em một cái cho chú em tỉnh người đó. Tôi ngồi trớ im lặng ngẫm nghĩ, rít điếu thuốc. Vậy là không chỉ đơn thuần là một giấc mơ mà nó còn là mộng chu sao? Cột trang suy nghĩ thì vị bác sĩ này hỏi: "Thế đêm qua chú em đã tìm được thứ mà chú em mong muốn chưa?" Tôi nhìn vị bác sĩ này thở dài mỉm cười. "Có, em đã tìm thấy rồi anh ạ." Sau cái hôm ở bệnh viện về Trong lòng của tôi càng cảm thấy phẫn khởi và tôi bắt đầu thích thú cái việc tìm đường sang thế giới bên kia hơn bao giờ hết, khi mà lúc ở trong bệnh viện, tôi đã lỡ bước vào được rồi. Tôi biết rằng khi mọi người nghe câu chuyện của tôi, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net